Tiên nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: udichuyen.org. Quyển 1: Thiếu niên bình thường. Chương 50: Thi thí mở ngoạc tròn 4 đóng ngoạc tròn. Hắn chính là Lữ Tung. Ta nghe sư phụ nhắc đến hắn nhiều lần. Đó chính là đệ nhất thiên tài trăm năm mới gặp của Hằng Nhạc phái. Huyền đạo tông nhất định thua rồi. Ngũ sư Huyền, cố gắng lên. Chúng ta ủng hộ cho ngươi. Đám đệ tử nội môn của Hằng Nhạc phái đều kích động hò hét. Hai trận đầu thất bại, nhưng sự xuất hiện của Lữ Tông đã khiến cho bọn họ tìm lại được sự tin tưởng. Mộ Phù nữ đệ tử nhìn hắn với ánh mắt si mê. Hoàng Long chân nhân cũng mỉm cười Lão thầm nghĩ Lứ Tung lần này xuất trận nếu bình tĩnh nhất định có thể thắng Vương chắc xen xét nhìn Lứ Tung, hừ nhẹ một tiếng Đám đệ tử huyền đảo Tông đều liếc mắt nhìn nhau Thanh xanh của Lứ Tung đối với bọn họ chẳng khác nào xét đánh ngang tay Hai mươi năm trước Mặc dù trong lần giao lưu đó hắn bị thua, nhưng vẫn để lại cho đám trưởng lão của Huyền Đạo tông một ấn tượng sâu sắc. Nét mặt âu dương lão nhân hơi trầm xuống, nói: "Hứa Mộc, ta cho ngươi được phép giải khai phong ấn của tổ sư, sử dụng thực lực thật sự của bản thân." Nét mặt Hứa Mộc nghiêm túc tùy áo. Tất cả đều nhìn thấy trước ngực hắn có dám một cái phù màu vàng. Đám trưởng bối của Hằng Nhạc phái đều ngẩn người. Sau khi nhìn thấy cái phù đó, bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ. Âu Dương lão rút, cái phù này. Hoàng Long chân nhân thất sắc nói. Ánh mắt Âu Dương lão nhân chợt lóe lên, lạnh nhạt nói. Hoàng Long chân nhân, có một chuyện tài hạ muốn nhân cơ hội này nói rõ một chút. ục sang đấu hôm nay, nếu Huyền Đạo tông chiến thắng thì ngoại trừ những điều kiện trước, chúng ta muốn tăng thêm một điều đó là cho chúng ta mượn hàng nhạc phong 500 năm. Tất cả mọi người đều biến sắc. Hoàng Long chân nhân nhíu mày mắt lại nói: "Âu Dương đạo hữu cứ nói đùa." Âu Dương lão nhân lắc đầu, nói: "Hoàng Long đạo hữu, cái phù này ngươi cũng thấy được Linh lực sao đồng trên nó phải đạt tới nguyên anh kỳ mới có thể chế tạo được. Nói thật, Huyền Đạo Tông chúng ta mới có một lão tổ vừa mới ở chiến trường của tứ cấp tu chân quốc trở về. Người đó có nói mấy lão tổ của Hằng Nhạc phái các ngươi đều đã bỏ mình. Hoàng Long chân nhân biến sắc, một lúc sau trầm giọng nói: "Âm Dương Đạo hữu không được nói vậy. Nếu không đừng trách Hằng Nhạc phái chúng ta trở mặt." Ô Dương lão nhân mỉm cười nói: "Huyền Đạo tông chúng ta nhớ tới sao tình từ trước đến nay nên mới không có cứng đoạt. Bọn ta vẫn muốn để cho Hằng Nhạc phái một chút mặt mũi. Lần tỷ thí này nếu Hằng Nhạc phái thắng thì việc này không nói đến nữa." Ta đã nói xong, Hoàng Long đạo hữu tiếp tục tỷ thí đi. Đám đệ tử nội môn của hằng nhạc phái không hiểu làm sao, nhưng cùng cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Vương Lâm cũng cảm thấy thất kinh. Hắn tha nghĩ, lời Tư Đồ Nam nói quả nhiên là thật. Tu chân do hiển nhiên phân hóa quốc gia theo cấp bậc. Nét mặt Tôn đại chủ tái nhợt, hai mắt vô thần, lẩm bẩm. Xong hết rồi, xong hết rồi. Lão tổ cũng đà chết. trước kia, Hằng Nhạc phái chúng ta nhờ có lão tổ mới có thể trấn nhiếp được các môn phái khác một chút, cố gắng mới đứng được ở đây. Nhưng giờ thì xong hết rồi. Đáng chết. Nếu không phải 500 năm trước, tứ cấp tu chân quốc, Thanh Long quốc tranh đoạt ngoại vực đất lôi đi tất cả nguyên anh kỳ của Triều quốc thì làm sao mà Hằng Nhạc phái chúng ta lại có kết quả như thế này. Hoàng Long chân nhân đưa mắt nhìn, thấy các sư để cùng với đám đệ đề tử đều có chút bối rối. Lão cố gắng kiềm chế sự lo lắng quá lớn. Môn nhân hằng nhạc phải không được lo lắng. Việc này thật hay giả tự có dám trưởng lão biết đan gì xem xét. Các ngươi hoảng cái gì? Lữ Tung tiếp tục tỉ thí. Lữ Tung đang đứng trên đài, cũng bị những lời nói của Tô Dương lão nhân làm cho sợ hãi, liền ổn định tâm thần, há mồm phun ra một đạo tử mang. Tử mang vừa xuất hiện nhanh chóng bành trướng hóa thành một bàn tay lớn chụp về phía hướng một. Thần sắc hướng một khẽ thay đổi, vỗ vào túi trữ vật một cái. Lập tức có 6 quả cầu màu vàng bay ra nghênh đón. Lữ Tung cười lạnh, tay phải bắt quyết Bàn tay to giữa không trung vung lên một cái phạt ra một trận gió lớn khiến cho 6 quả cầu vàng lệch khỏi quỹ đạo. Lùng quái phong thổi tới khiến cho linh khí trong cơ thể hứa một tót phần tán loạn. Hắn biến sắc quát: "Bạo! 6 quả cầu màu vàng đồng loạt phát nổ. Một con sóng vô hình lan ra khiến cho những người đứng xung quanh vội vàng né tránh." Lữ Tung hừ lạnh một tiếng châm chọc nói: chút tay mỏng. Bàn tay tổng lồ trong không trung liền nắm lại, không để ý tới việc mấy quả cầu vừa phát nổ nện thẳng xuống. Nét mặt Hứa Mộc tái nhợt. Mắt thấy bàn tay đang ốp xuống trên đầu, hắn cắn răng một cái, lấy từ trong túi trữ vật ra một thứ. Mới nhìn kỹ nó cũng chỉ là một tờ giấy vàng bình thường mà thôi. Hứa Mộc cắn lưỡi, phun ra một búng máu. chút máu tươi trong không trung nhanh chóng ngưng tụ lại cùng một chỗ tạo thành hình giống như một con huyết long. Hai mắt thứ một mở to, tay phải bắt quyết, miệng lẩm bẩm. Chỉ thấy huyết long xoay người một cái, cuộn đuôi lại tạo thành một bức hình cổ quái khảm vào trên tấm sấy. Ngay lúc đó, tấm sấy vàng chợt tỏa ra quang mang chói mắt, giống như một mặt trời nhỏ giữa không trung hạ xuống đầu nắm tay. Vương Lâm xem tới đây, chợt nhớ ra trong túi hắn cũng có một cái phù như vậy. Thì ra là linh bảo. Lữ Tung nhướng mày, phất tay một cái, hai con bạch long lại bay ra, xả một vòng giữa không trung rồi với tốc độ như sét đánh, lao về phía cửa một. Cửa một cười thầm một tiếng. Lúc này, toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung chống cự lại một quyền của đối phương, nên không thể chống lại hai thanh phi kiếm đang hóa thành bạch long đánh tới kia. Mắt thấy hai con bạch long há cái miệng khổng lồ, sắp lao tới vữa một, đột nhiên có tiếng hừ lạnh từ trong đám đệ tử Huyền đạo tông vọng ra. Ngay sau đó, một đạo cầu vòng màu đen bắn ra từ trong đám đệ tử của Huyền Hạo tông quấn lấy hai con bạch long. Hai con bạch long nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành hai cây tiểu kiếm màu bạc. Đạo ánh sáng màu đen hơi thu lại một chút liền bẻ gãy hai thanh phi kiếm, rồi hạ rơi xuống đất. Nét mặt Lữ Tung đại biến. Phi kiếm bị hủy lập tức phun ra một ngụm máu, nét mặt hoảng sợ. Bàn tay to lớn trên đầu hứa một cũng vì tâm thần bị hao tổn không thể ngừng hình biển biến mất. Cửa mộc tránh được một kiếp vội vàng lui lại. Nét mặt thầm cảm thấy may mắn. Khuôn mặt Lữ Tung tái nhợt hạ xuống dưới. Hoàng Long chân nhân trầm mặt quát: "Huyền đạo tông, chớ có kinh người quá đáng." Mấy vị sư đệ đồng môn đứng bên cạnh lão cũng trợn mắt nhìn. Có mấy người tức giận đã lấy ra pháp bảo tùy thân, chuẩn bị ra tay. Đám đệ tử nội môn đang đứng xem đều lộ vẻ mặt phẫn nộ. Tuy nhiên hai tên đệ tử mặt tử y thì ánh mắt thận trọng nhìn trung niên nam tử đang đứng ở cuối của Huyền Đạo tông. Một tiếng hừ lạnh vừa rồi đúng là do hắn phát ra. Âu Dương lão nhân quay đầu lại nhìn nam tử, lắc đầu cười khổ, nói: "Trận thứ ba ngày hằng nhạc phái của các ngươi chiến thắng. Về chuyện vừa rồi, lão phu Ông sư lão đầu không phải nhiều lời. Hằng nhạc phái chẳng là cái gì hết. Nam tử đứng ở tối kêu ngạo bước từng bước một. Nhất thời trên mặt đất xuất hiện một vệt nước nhỏ lan nhanh đến thạch thai. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website tudiuquyentranh.org. Quyển 1. Tiểu Miên bình thường. Chương 51. Xuất trận mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn. Cùng lúc đó, thân thể hắn khẽ chớp lên một cái liền xuất hiện trên đài. Ánh mắt cuồng ngạo của hắn liếc nhìn đám đệ tử Hằng Nhạc phái, nói: "Tất cả nội môn đệ tử của các ngươi cùng lên đi. Chỉ cần một mình Chu bằng ta là đủ rồi." Đám đệ tử Hằng Nhạc phái lập tức xôn xao. Nét mặt ai nấy đều giận dữ, ngay cả đám trưởng bối của Hằng Nhạc phái cũng phải cau mày. Đám đệ tử Huyền Đạo tông không có một ai mở miệng, ánh mắt lộ vẻ tôn kính. Hiển nhiên thân phận của người này ở Huyền Đạo tông không phải là nhỏ. Âu Dương lão nhân vội hô một tiếng cao giọng nói: "Hoàng Long đạo hữu, đây là Chu Bằng đại đệ tử của Huyền Đạo tông." Lần này, chúng ta chỉ cần một người để phân định thắng thua. Nếu trong số đệ tử của Hằng Nhạc phái có người cố gắng được trong 10 lần hô hấp mà không bại thì Hằng Nhạc phái các ngươi chiến thắng. Hai mắt Trương Cuồng chợt lóe lên, thân thể thoảng động nhảy lên trên đài, trầm giọng nói: "Tiểu tử cuồng vọng, để ta thử với ngươi." Chu bằng cười một tiếng điên cuồng, nói: "Ngươi mới nhìn thì tu vi đạt tới tầng thứ 6 của ngưng khí kỳ, nhưng lại ẩn dấu lực của tầng thứ 8. Chút tu vi ấy vẫn không đủ. Nói xong, hàn quang trong mắt hắn chợt lóe lên, phất tay một cái. Nhất thời một con từ xà đen bóng hiện ra, nghênh gió trở nên to hơn mấy lần. Nháy mắt nó đã trở thành một con thông thiên đại mãng. Cái đầu của con từ mãng lạnh lẽo nhìn Trương Cụng. Sau đá há miệng húp một cái, nhất thời một luồng hấp lực rất mạnh đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên, luồng hấp lực đó chỉ nhắm vào một mình Trương Cuồng. Trương Cuồng chưa kịp né tránh, mà cũng chẳng kịp phát ra pháp thuật nào, đã như diều đứt dây bay thẳng vào trong bụng nó. Chu mằng cười lạnh một tiếng, tay phải lắc một cái đan nắm lấy cổ Trương Cuồng, nói: Trở về tu luyện thêm vài chục năm nữa rồi hãy đến gặp ta." Nói xong, hắn vung tay một cái, thân thể Trương Cuồng như lưu tinh, bay thẳng về sau. Tên đệ tử mặt tử y còn lại lập tức nhảy lên đón lấy Trương Cuồng. Nhưng xung lực từ người hắn quá mạnh khiến cho hai người phải lùi lại thật xa mới có thể dừng được. Trương Cuồng mặt không còn chút máu, nhắm chặt hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy. Trên cổ hắn có một vết tay màu đen, giống như một cái kìm đang kẹp lấy cổ hắn. Tên đệ tử bay lên đón hắn, vẻ mặt hoảng sợ, im lặng không nói. Hoàng Long chân nhân cảm thấy vô cùng khổ sở. Đối phương có một tên đại đệ tử thế này quả là quá mạnh. Lão chỉ có thể nhìn ra thực lực đối phương biểu hiện bên ngoài là tầng thứ 10 của ngưng khí kỳ. Như vậy trên người hắn nhất định có tán phù ẩm đấu tu vi, nên mới không nhìn rõ được thực lực. Đưa mắt nhìn đám đệ tử nội môn đứng chung quanh, Hoàng Long chân nhân thầm than một tiếng. Bởi trong mắt lão chẳng có một tên đệ tử nào có thể thủ thắng. Ngay cả đại đệ tử đang tu luyện ở chỗ trường bối kết, đan kỳ cũng chỉ mới đạt tới tầng thứ 10 mà thôi. Mặc dù có thể cho hắn ra đánh một trận, nhưng nếu hắn lại thua nữa thì lần này Hằng Nhạc phái coi như thất bại hoàn toàn. Thôi, lần này Hằng Nhạc phái xem như hoàn toàn vô vọng. Những lời nói của Tu Dương lão nhi hay là đi thông báo cho hai vị sư tổ kia để cho họ định đoạt. Nếu những lời đối phương nói là thật thì Hằng Nhạc phong quả thực không thể đứng vững được nữa rồi. Hoàng Long chân nhân cười khổ một tiếng. Chu Bằng cuồng ngạo, liếc mắt nhìn mọi người, nói: "Kế tiếp là ai?" Tất cả đám đệ tử Hằng Nhạc phái có mặt đều không ai mở miệng. Bọn họ đều cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của Chu Bằng. Chu Bằng cười lạnh, trong lòng có chút coi thường. Đúng lúc đó, hắn chợt ngẩng người khi phát hiện có một tên đệ tử mới chỉ đặt tới tầng thứ 3 lại không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt mình. Vương Lâm vẫn bình thản nhìn Chu Bằng. Chu Bằng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lạnh nhạt nói: "Thế nào? Ngươi muốn lên?" Lời nói của Chu Bằng thu hút sự chú ý của mọi người. Quay đầu lại, bọn họ mới phát hiện ra người mà Chu Bằng nói chính là Vương Lâm, sắc mặt không khỏi thay đổi. Hoàng Long chân nhân thở dài: Vương Lâm mới đạt tới tầng thứ 3 của Ngưng Khí Kỳ, lão vốn chẳng hề chú ý. Nhưng bây giờ, cho dù tu vi rất thấp nhưng đứa nhỏ vẫn có can đảm như vậy. Chu bằng thấy đối phương không nói gì liền cười lạnh, nói: "Bốn chẩn tỷ thí chỉ còn lại có một chẩn." Đường đường hàng nhạc phái lại không có một người nào dám đi lên, đúng là khiến cho Chu Mộ thất vọng. Chẳng lẽ đệ tử nội môn của hàng nhạc phái lại không có người nào dám đi lên khi sao Đạo hư sư thúc đang đứng cạnh hoàng long chân nhân chợt nói Tôn sư để xin lỗi Vương lầm Ngươi lên đi Tôn đại chủ ngẩn người tức sấn nói Đạo hư Tuy ngươi là sư hương của ta nhưng cũng không thể ra lệnh cho ta được Đồ đề của ta mới chỉ đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ Vậy mà ngươi còn nói hắn đi ra chẳng phải là thí tốt hay sao Đại đệ tử của người ta quá mạnh mẽ Đồ đề của các ngươi không đánh lại Sợ chúng bị thương nên mới bảo đồ đề của ta ra đấm lưng cho người ta à Đồ đề của ta ở môn phái luôn bị coi là phế vật Cho dù lên có bị thua thì các ngươi cũng không cảm thấy mất mặt mũi lắm đúng không Mẹ kiếp Lão tử không đồng ý. Đạo tử nhíu mày trong lòng lão đúng là nghĩ như vậy. Nhưng không ngờ Tôn đại trụ lại không nể mặt trực tiếp nói thẳng ra trước mặt Huyền đạo công như vậy. Lão cười lạnh vài tiếng, nhìn Hoàng Long chân nhân, mấp máy môi truyền âm một chút. Hoàng Long chân nhân thở dài, nói: "Tôn sư đệ, ngươi không cần phải nói nữa. Vương Lâm" Ngươi lên đi." Tôn Đại Trụ vung tay, ngẩng đầu lên nhìn trời cười lạnh. "Vương Lâm Ôn Uyển cung kính nói: "Tôn Mệnh." Nói xong, hắn hít một hơi thật sâu chấm dãi đi lên bài. Đám đệ tử Huyền Đạo tông thấy vậy cười sổ lên. "Hằng Nhạc phái, các ngươi cho hắn lên giả người hay sao?" Không ngờ một tên phế vật cũng có thể xuất trận đánh với đại sư huynh của chúng ta. Tên phế vật này không cần tới đại sư huynh ra tay. Chỉ cần một ngón tay của ta cũng có thể móc chết hắn. Đại sư huynh, đây là bọn họ nhận thua cho một người lên gãy lưng cho sư huynh. Sư huynh giơ cao đánh khẽ, đuổi nhẹ hắn đi thôi. Âu Dương lão nhân cùng hai vị trưởng lão nhìn nhau một chút đều hiện lên vẻ khinh thường. Âu Dương lão nhân cười nói: "Hoàng Long đạo hữu, hôm nay chúng ta cũng hiểu rõ hàng nhạt phái rồi." Nét mặt Hoàng Long chân nhân âm trầm, không nói gì, phất tay áo một cái rồi đi về phía sau. Cơ bản lão cũng chẳng hy vọng gì vào Vương Lâm. cho hắn sa chủ yếu làm con tốt thí cho chấm dứt trận đấu này mà thôi. Dù sao cho hắn lên nếu bị thua cũng không đến nỗi khó nghe cho lắm. Nhưng nếu bị đối phương dọa cho không ai dám xuất trận thì đúng là không còn chút mặt mũi. Không có tên nổi môn đệ tử nào dám lên, chỉ còn duy nhất có một mình Vương Lâm Tiếng sau hắn, tất cả thây thể trước của hàng nhạc phái đều lắc đầu, xoay người đi ra đằng sau. Thậm chí ngay cả đám đệ tử nội môn cũng có người bước đi, không đứng ở đây cho xấu mặt. Tiên Nghị. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Tuyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website: obiduyen.org. Quyển 1: Cứu niên bình cường. chừng 52 phất chấn mở ngoạc tròn hai nóng ngoạc tròn Chu bằng kiêu ngạo cười ha hả nói "Vương Lâm, ta chỉ cần thổi một hơi là có thể đuổi ngươi xuống dưới." Ngươi cố đứng cho vững. Nói xong, hắn hít vào một hơi thật sâu. Thân thể hắn giống hệt như một cái động không đáy, quần áo bay phần phật. Vương Lâm chưa từng giao thủ với người khác lần nào, nên có phần hồi hộp. Hắn không hề trước mắt, phát huy toàn bộ quy lực của sấn lực thuật. Để cho chắc chắn, hắn còn lấy ra một viên phít lịch đan, xóa đi thần thức của Lý Sơn rồi ném ra ngoài. Một tiếng nổ lớn vang lên. Trong làn khói đen thân thể chu bằng bị hất tung lên, ngã xuống đất. Toàn thân hắn bám đầy bụi, bốc mùi hôi thối, ngơ ngác chẳng khác gì tôn Hạo lúc trước. Thông thiên cử mãng trên không trung cũng lập tức biến mất. Tiếng nổ lớn đã làm kinh động tới đám người của Hằng Nhạc phái. Mọi người đều vội vã quay đầu nhìn lại mà sững sờ. Toàn bộ không gian trở nên im lặng không hề có một tiếng động. Hoàng Long chân nhân thử người ra, cả kinh nói, "Đây, đây trong lòng lão như có muôn ngàn con sóng, hai tai ù đặc như bị muôn ngàn tiếng sét oanh tạc. Không thể như thế. Vương Lâm trở nên lợi hại như thế từ lúc nào? Đối phương của hắn lại còn là đại đệ tử của Huyền Đạo Tông. Đạo Tư sư thúc rủi rủi hai mắt trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tên Hắc Y đệ tử đưa Vương Lâm vào hàng nhạt phái. Trương sư huynh cũng không tin vào mắt mình thầm nghĩ, đây là Vương sư đệ mà ta vẫn nói cố gắng tu luyện đây hay sao? Rõ ràng là tu vi của hắn mới chỉ có tầng thứ 3, làm sao mà có thể? Hắn có phải là Vương Lâm không? Có phải cái tên phế vật nhờ vào tự sát để tiến vào môn phái không? Vị sư thúc mặt đỏ há to miệng ra mà nhìn, đúng là khó tin. Tống sư thúc vốn lạnh lùng cũng phải trợn mắt ra mà nhìn. Vương Trác lại càng kinh sợ hơn nữa. Hắn hoàn toàn ngơ ngác, trong đầu quanh đi quẩn lại mấy từ. Vương Lâm. Phế vật. Hắn cố gắng lắc đầu. Trong lòng thầm nhủ mình đang nằm mơ, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Nữ tử họ Từ lấy tay che miệng, thì thào nói: "Tại sao có thể như vậy?" Vương Lâm trở nên lợi hại như thế từ lúc nào? Rõ ràng tu vi của hắn mới chỉ có ngưng khí kỳ tầng 3 cơ mà. Tôn đại chủ sờ sờ đầu thì thảo nói: "Áo xác, nhất định là áo xác. Mẹ nó, rõ ràng là áo xác do lão thiên Tây gia. Đây có phải là đồ để ta hay không?" Nữ tử họ Chu càng mở to mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang đứng trên thạch thai. Trương Cuồng đã tỉnh lại từ nãy, chỉ có điều hắn sợ xấu hổ nên vẫn giả vờ hôn mê. Nhưng đến lúc này, hắn thực sự không còn giả vờ được nữa, ngơ ngác nhìn Tần Lâm trên thạch thai. Đột nhiên, đồng tử của hắn chợt thu lại, thầm nghĩ: Không sai, chính là hắn. Nhất định là hắn. Nằm mơ. Chắc chắn là nằm mơ. Người trung niên lúc đầu thu Vương Lâm cắn vào lưới mình một cái. Lữ Tung thì không phản ứng mạnh mẽ giống như bọn họ. Cái tên Vương Lâm này hắn đã nghe thấy một lần. Hắn nhìn thật sâu vào mắt Vương Lâm, thầm nghĩ, nội môn đệ tử từ lúc nào mà có một cao thủ như vậy? Biết sớm như thế thì ta còn tới làm gì? Trưởng môn cũng thật là, cho hắn ra luôn có phải là xong rồi không? Chẳng lẽ ban đầu ta đã nhầm lẫn trong kiểm tra? Chẳng lẽ thực tế thiên tư của Vương Lâm vô cùng khu tú? Tam sư huynh phụ trách phòng luyện đan thầm nghĩ. Tất cả đám đệ tử nội môn đều từ người ra, không nhúc nhích. Mọi người của Huyền Đạo tông cũng hoàn toàn im lặng. Âu Dương lão nhân mở to hai mắt ra mà nhìn Chu Bằng chính là đòn sát thủ của Huyền Đạo tông, được mọi người thầm gọi là thiên tài của tu chân giới Triệu Quốc. Tu vi của hắn đã đạt tới tầng 13 của Ngưng Khí kỳ thế mà vẫn thua. Nếu trữ bối của Hằng Nhạc phái ra tay thì không nói làm gì, nhưng đây lại là một cái tên vẫn bị coi là phế vật của Hằng Nhạc phái, một tiểu bối mới đạt tới tầng thứ 3. Nhất định là do Chu Bằng khiên địch Hai vị trưởng lão khác cũng đưa mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào. Trận tỉ thí này quá dụng gì, khiến cho họ vẫn chưa thể cảm nhận được. Liễu Phong liếc mặt nhìn Vương Lâm một cách thật sâu thầm kêu may mắn. Vừa rồi đối phương không xuất trận, nếu không chính mình nhất định sẽ bị bại. Có điều, hắn cũng không hiểu tại sao Vương Lâm lợi hại như vậy mà vẫn bị hạng nhạt phái gọi là phế vật. hơn nữa, nhìn nét mặt của mọi người bên đó cũng đang đầy vẻ sợ hãi, không hề có chút lửa sôi. Chẳng lẽ là do đại sư Huynh khinh thường? Liễu Phong cũng không thể đoán nổi. Có nhìn thế nào thì hắn cũng chỉ thấy Vương Lâm đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ mà thôi. Các đệ tử khác cũng có những ý nghĩ giống Liễu Phong. Bọn họ đều cho rằng đại sư Huynh vì khinh thường bị đánh lén. khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Mi cũng rất đặc sắc. Ý nghĩ của nàng cũng không giống với mọi người lắm. Nàng vẫn chú ý tới Vương Lâm nên lúc này càng thêm hứng thú cẩn thận đánh giá. Trong số mọi người, con lẽ ghẻ khiếp sợ nhất chính là Lý Sơn. Lúc này thân thể hắn mềm nhũn tê liệt ngã ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm: "Xong hết rồi. Phích lịch đạn là ta bán cho hắn." Không ngờ hắn lại lấy ra dùng với đại sư huynh. Chắc chắn sẽ bị đại sư huynh hấn đến chết. Lý Sơn ơi, là Lý Sơn. Ngươi cả đời thông minh, tại sao lại không nhận ta Hương Lâm giả chân ăn cọc đây? Vương Lâm, ngươi quả là một kẻ hèn hạ, vô sỉ, âm hiểm. Ngươi hại ta như vậy làm sao mà ta còn có thể ở lại Huyền Đạo tông được đây hả? Đại sư huynh chắc chắn sẽ không tha cho ta. Không được. Nhưng tại sao ta lại cho thêm bụi bẩn và mùi thối vào đó? Hình như bụi bẩn là lúc đầu do ta đắc ý bỏ thêm vào. Nếu không mất một năm tắm rửa thì cơ bản đừng hòng mong sạch được. Còn mùi thối kia, đó là vì đoạt bạn gái của người khác nên ta cố ý cho thêm vào. Cái này chính mình cũng không dám xính. Ngoài trừ đứng trước gió một tháng, ngoài ra không còn biện pháp nào khác. Xong rồi. Xong hết rồi. Đúng lúc này Chu Bằng tỉnh táo lại. Hắn suýt nữa thì bị mùi thối trên người mình làm cho ngất xỉu. Hắn tức giận quá. Lý Sơn, ta sẽ không để yên cho ngươi. Lý Sơn sợ quá, lớn tiếng khóc nói: "Đại sư huynh, ta sai rồi." Đại sư huynh, huynh tha cho ta đi. Sau này ta không dám làm những việc như thế nữa. Chu bằng quá đỗi tức giận, thân thể đầy bụi bẩn và mùi thối lao thẳng lên bãi đá, dữ tợn quát: Vương Lâm, vừa rồi không tính là cho ta chuẩn bị không tốt để ngươi đánh lén. Chúng ta làm lại. Lần này không được phép đánh lén. Tiên Nghị, tác giả Ni căn thực hiện huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website udiquyent.org quyển 1 thiếu niên bình thường chương 53 phước chẳng mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn thực xa vương lâm cũng bị giật mình mất một lúc môi đỉnh thần lại được Lần này Chu Bằng nổi trận lôi đình cho rằng hắn vì khinh thường nên mới bị một tên đệ tử mới đạt tới tầm thứ 3 của Ngưng Khí kỳ đánh thắng. Vì vậy mà hắn không nói lời nào, lập tức xuất ra Thông Thiên Cự Mãng, tay bắt quyết. Cự Mãng liền kêu lên một tiếng, đang định mở cái miệng khổng lồ ra. Vương Lâm lại một lần nữa sử dụng dẫn lực thuật vỗ một cái, tự mạnh xin lên một tiếng thân thể nhất thời tiêu tán. Chu bằng mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lại một lần nữa bắn ra xa. Hắn vừa mới rơi xuống đất lại lập tức xông lên thạch thai, không để ý tới vết máu nơi khóe miệng, xé ngay áo ngoài, giật cái tiên phù đang treo trước ngực xuống. Ngay lập tức khí thế trên người hắn bốc lên, mái tóc xài tung bay một cách dữ dội. Vương Lâm vừa rồi không tính ta chưa xuất ra hết thực lực của bản thân. Chúng ta lại một. Đến bây giờ, Vương Lâm đã thực sự tin tưởng vào thực lực của bản thân. Hắn không đợi đối phương nói hết, lại dùng sẵn lực thuật vỗ một cái nữa. Chát một tiếng vang lên. Khí thế của Chu Bằng đang lên tới đỉnh lại một lần nữa, phun máu ra miệng, bay xuống dưới đất. Linh khí trong cơ thể hắn hoàn toàn tán loạn. Hắn cố gắng một lúc mới đứng dậy được. Nhưng nỗi uất nghẹn trong người lại dâng lên nhanh chóng, hắn tức quá không thở được, trực tiếp ngã xuống hôn mê. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ngoài trừ hơi thở của đám đệ tử hai bên ra, không còn có một thanh âm nào khác. Mất một lúc, Hoàng Long Chân Nhân mới có phản ứng, trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Lão nhìn Vương Lâm càng lúc càng thuần mắt thầm nghĩ, tên Vương Lâm này là phúc kinh của hàng nhạc phái hay sao? Cái tên tiểu tử này tu luyện đến cấp độ cao như vậy rồi mà vẫn còn xấu, thật đáng đánh đòn. Có điều, không biết hắn tu luyện thế nào. Việc này con lẽ cần phải hỏi một chút mới được. Tôn Nhại Trù hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ: "Lão tiên ơi, cuối cùng thì ông cũng mở mắt cho ta một tên đệ tử lợi hại như vậy. Truyện từ hào nhất đời này của lão phu chính là thu đứa nhỏ này. Sau này xem trong môn phái có vị sư huynh nào dám trâm chọc ta nữa hay không." Đạo sư há khóe môi, "Nếu một lần thì còn có thể dùng hai chữ may mắn để giải thích." Nhưng cả mấy lần đều có kết quả như vậy khiến cho hắn khiếp sợ. Cho dù đại đệ tử của nỗi phương Đắc Sật Tiên phù xuống, lúc đó tu vi của hắn đã lên đến tầm thứ 12 vẫn bị Vương Lâm dùng dẫn lực thuật đánh cho rơi xuống bài. Không biết tên Vương Lâm này đạt tới cấp độ nào. Lão nhìn kỹ một lúc, cho dù sử dụng thần thức thế nào cũng không thể nhìn thấu tu vi của Vương Lâm. Lão nhân mặt đỏ, thầm nghĩ, lúc đầu Vương Lâm có thể bái nhập vào phái ta làm môn hạ là do ta đồng ý. Chẳng lẽ ta có thể nhìn ra hắn chính là một kẻ có thiên tư? Người trung niên Thu Vương Lâm cũng thầm nghĩ trong lòng. Phiền phận. Đây đúng là duyên phận. Nếu lúc đầu ta không cố gắng đề cử hắn nhập môn thì làm sao có được ngày hôm nay? Ta đắc làm cho môn phải một chuyện tốt, nhất định phải nói lại với trưởng môn mới được. Đứng cách hắn không xa là một người trung niên có khuôn mặt vàng như nghệ. Lúc này, hắn đang đưa tay vuốt sâu, gật đầu thầm nghĩ. Đứa nhỏ này khi giám tra ta đã biết nó có nhị lực rất tốt. Quả nhiên là bất phàm. Hừ. phải đem tốn đại trụ nhanh tay đoạt lấy nếu không nó hẳn là đệ tử của Trương Nhân ta mới đúng. Lúc này, Vương Trác Đát hoàn toàn tỉnh táo. Hắn thầm nghĩ trong đầu, thì ra thực lực của hắn lại mạnh như vậy. Lúc trước ta vẫn dùng mọi cách châm chọc hắn, sau này không chừng sẽ bị hắn trả thù. Làm sao bây giờ? Hai mắt nữ tử họ Chu phát sáng. Nàng đã hoàn toàn xác định được Vương Lâm đúng là người thâm tàng bất lộ. Nghĩ đến lúc trước vẫn tưởng hắn mới chỉ đạt tới tầng thứ 3, chính mình cũng nói với hắn nhiều chuyện linh tinh mà không khỏi đỏ mặt, nghĩ thầm. Vương Lâm cũng kiệt là. Xóa sang lời hạ như vậy mà dám lừa gạt ta, nói là mới đạt tới tầng thứ 3. Hừ, nhất định phải nói chuyện với hắn mới được. Nữ tử họ từ chớp chớp đôi mắt Nhìn vương lâm một chút rồi lại nhìn vương trác thầm nhủ Làm sao mà hắn lại lợi hại hơn vương trác sư huyên được cơ chứ Đáng nhẽ đây phải do vương trác sư huyên náo động mới đúng Có điều vương lâm cũng thật lợi hại Đối phương là đại đệ tử của người ta mà tát cho rơi xuống những ba lần Thì ra vương lâm vẫn giả trư ăn thịt cọp đúng là thèn hạ. Cũng may chứ đây ta không cười nhạo hắn. Nếu không thì hắc hắc. Trước kia đám sư huynh đệ vẫn cười hắn để xem bọn họ có còn bình tĩnh được nữa hay không. Một tên đệ tử nổi môn cười thầm, liếc mắt nhìn mấy vị sư huynh đệ xung quanh. Xong hết rồi. Trước kia ta vẫn hay châm chọc, cười nhạo hắn. Bây giờ mới biết hắn chỉ cần một ngón tay cũng có thể chết chít ta. Mẹ kiếp. Người có tu vi cao như vậy, tại sao lại phải giả vờ như một người yếu làm gì? Đúng là đồ vô sỉ. Từ đám đệ tử ký xanh vẫn hay cười nhạo Vương Lâm là Hắc Tâm Vương đến những tên đệ tử nội môn vẫn hay chế nhạo hắn, lại càng sợ hãi. Vương Lâm chắc chắn là một kẻ tốt bụng. Lúc trước ta vẫn hay cười nhạo hắn, nhưng có lẽ hắn vẫn không để ý trong lòng. Nhất Định Vương sư huynh cũng không chấp nhặt đối với ta. Một tên đệ tử nổi môn từng nhiều lần cười nhạo Vương Lâm đang suy nghĩ. Tang sư huynh phụ trách phòng luyện đan, hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, nghe nói Vương Lâm và Vương Hạo là thân thích lại có sao tình không tệ lắm. Làm như thế nào bây giờ? Nếu là 3 ngày trước thì cùng lắm là ta bán cho hắn một chút nhân tình thả Vương Hạo ra. Nhưng bây giờ, ôi, Vương Hạo đã biến thành như vậy. Một khi hắn đi tìm Vương Hạo nhất định ta sẽ phải cánh chịu lửa sân của hắn. Tên Vương Hạo này nhất định không thể để được. Nếu bây giờ mình bỏ đi chắc chắn sẽ bị người ta để ý. trừ lát nữa tỳ thí xong ta về xử lý Vương Hạo. Đến lúc đó, người chết không có ai làm chứng, chắc chắn cũng chẳng làm gì được ta. Ôi, Lữ Tung quý đầu, nhìn bộ quần áo màu tím trên người, cười khổ nghĩ, thứ hạng đệ tử nội môn của Hằng Nhạc phải lại phải thay đổi rồi. Vương Lâm đúng là không đơn giản. Hắn ẩn giấu tu vi sợ rằng để chờ đến ngày hôm nay có thể khiến mọi người kinh động. Hự <cười> hự. Chỉ sợ sau này tu chân giới của Triệu Quốc, cái tên Vương Lâm sẽ nổi lên như cỏn. Với hắn chỉ có thể biết sao, không thể làm địch. Trong nháy mắt, hắn đã xác định được thái độ của mình sau này đối với Vương Lâm. Trương Cuồng nét mặt vô cùng khó chịu. Sau khi đổi được nước của Linh Tuyền, Nên vẫn tưởng rằng đó chỉ là do có linh khí nồng đầm mà thôi. Vì vậy, sau khi kết thúc hội giao dịch hắn vẫn chưa tìm tới vương lâm, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển 1, Thiếu niên bình thường, chương 54 Chương 54 thuật trận mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Nhưng sau khi đến dòng suối nơi hậu sơn, hắn mới phát hiện ra sự khác biệt. Nước suối đó chẳng những linh khí nồng đậm hơn mấy lần mà bên trong nó còn ẩn chứa một thứ tác dụng thần kỳ. Hắn tìm hiểu một lúc mới sợ hãi nhận ra nó có thể chú nhan. Nếu thường xuyên uống nước suối đó, chắc chắn có thể lưu giữ được tuổi xuân cô mi. Nhưng hắn chỉ uống vài giọt liền phát hiện thêm một điểm khác biệt nữa, làm cho hắn phải kinh ngạc. Tại tu chân giới, chỉ khi đạt tới nguyên anh kỳ mới có thể sử dụng xung năng. Nhưng đến lúc đó, con người cũng phải đạt tới mấy trăm, thậm chí là ngàn năm tuổi. Nghĩ kỹ một chút, nếu đem nước linh truyền thủy này ra ngoài trao đổi với môn phái khác, nhất là đám trúc cơ kỳ, kết đan kỳ nữ tiền bối thì chắc chắn sẽ khiến cho bọn họ điên cuồng. Nhưng sau khi hắn đi tìm thì lại không hề thấy bóng dáng Vương Lâm đâu cả. Khắp cả hang nhạt trái, mấy chục đệ tử nổi môn hắn đều dò xét qua, nhưng không hề tìm thấy một người tương tự. Vì việc này mà gã cảm thấy buồn bực mất một thời gian. Ngay cả Vương Lâm hắn cũng để ý Nhưng một tên phế vật mới đạt tới tầm thứ ba của ngưng khí thì Trương Cuồng làm sao có thể nghĩ hắn lại có được một thứ bảo bối như vậy Vì vậy mà sau khi xem xét xong Trương Cuồng bèn gặp hắn qua một bên Nhưng bây giờ gã có thể khẳng định người đó chắc chắn là Vương Lâm Sự khẳng định đó không cần bất cứ lý do gì mà thuần tối chỉ là một loại thực xác Không ngờ tu vi của Vương Lâm lại cao như vậy. Cũng may lúc đầu ta không có chú ý tới hắn. Ôi, bí mật của Linh Tuyển Thủy nhất định phải giữ kín. Mặc kệ Vương Lâm có phải là người đó hay không, cũng không thể để cho hắn biết. Nếu không tu chân giới rất tàn khốc, đừng nói là nguyên để đồng môn. Cho dù là thân nguyên để cũng có thể chém giết lẫn nhau. Với tu vi của Vương Lâm ta không hề có lực hoàn thủ. Trương Cùm lập tức đưa ra quyết định, không thể treo chọc tới Vương Lâm. Đồng thời trong đầu hắn không tự chủ được nhớ tới chuyện phía sau núi. Lúc đó, chính mình còn tưởng rằng hắn còn chưa đạt tới cả tầm thứ nhất của lưng khí kỳ mà đưa hắn một đoạn đường. Bây giờ nghĩ lại, không biết lúc đó Vương Lâm nghĩ thế nào. Nhị tới đây Trương Cuồng cảm thấy ớn lạnh. May mắn là lúc đó mặc dù mình có hoài nghi nhưng không ra tay. Nếu không thì bây giờ chính mình đã nằm chỗ nào đó rồi. Không phải hắn hỏi nguyên nhân tại sao thực lực của Vương Lâm lại mạnh như vậy. Nhưng cứ nghĩ đến tu vi bây giờ của đối phương, Trương Cuồng lại bỏ đi ý định trong đầu. Hắn biết nếu mình còn tiếp tục nghĩ như vậy rất có thể ngay cả cách mạng nhỏ cũng mất Nội tâm của Trương Sư Huyên từng nhiều lần chỉ dẫn Vương Lâm tu luyện cũng rất phực tạp Hắn nhìn Vương Lâm mà thầm nghĩ Vương Lâm là tự tay mình mang đi từ Vương ra Lúc ấy rõ ràng hắn chỉ là một thiếu niên bình thường Khi hắn tự sát cũng chính mình ra tay cứu Nhưng sao mới chỉ có 5 năm mà mọi chuyện thay đổi nhanh như vậy? Không ngờ hắn lại có thể trở thành đệ nhất cao thủ trong đám đệ tử của Khang Nhạc phái chúng ta. Đúng là tạo hóa khó lường. Ta cố gắng tu luyện 10 năm vậy mà mới chỉ đạt tới tầng thứ 6 của Ngưng Khí kỳ. Ôi, đám người của Huyền Đạo môn nếu vừa rồi là chật mình thì tất cả bây giờ đều đang rung động trong lòng. Lần đầu tiên Chu Bằng bị đánh bay còn có thể giải thích là do kinh thường. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi lần đối phương đều chỉ dùng có một chiêu đánh bay, không hề có lực hoàn thủ. Nhất là lần thứ ba Chu Bằng đã gỡ bỏ phong ấn, khí tức cực cao nhưng vẫn bị một chiêu đánh gục. Cảnh tượng đó khiến cho đám người của Huyền Đạo môn đều khắc sâu trong lòng. Liêu Phong há hốc miệng, Một lúc sau hít một hơi, hắn hoàn toàn khẳng định Vương Lâm chính là đòn sát thủ của Hàng Nhạc phái. Đại sư Kim cũng không phải do khinh thường mà là tu vi không bằng người ta. Cứ nghĩ tới tu vi của sư huynh Đát Đạt tới tầng 12 vậy thì cảnh giới của Vương Lâm chẳng lẽ hắn đạt đạt tới trúc cơ? Liễu Phong lẩm bẩm trong mồm. Âu Dương Tiểu Nữ lúc trước giễu cợt Vương Lâm cũng sợ ngây người. Nàng không ngờ được đại sư huynh lại bị thua. Hai mắt Liễu Mi lại càng phát sáng. Nàng đối với Vương Lâm càng cảm thấy hứng thú hơn. Quả nhiên là hắn thâm tàng bất lộ. Ba ngày trước ta đã cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn là người đầu tiên dưới pháp thuật của ta trở lại bình thường. Đám đệ tử khác đều không nói được một tiếng nào. Trong lòng bọn họ, đại sư huynh chính là một cao thủ. Nhưng bây giờ, một cao thủ như thế lại bị một tên cuối cùng đánh bại. Hơn nữa, trận đấu hoàn toàn nghiêng về một bên. Việc này khiến cho bọn họ chợt có một chút mất đi sự tự tin đối với thiên thuật của Huyền đạo tông. Vẻ mặt của Âu Dương Lão Nhân giống hệt như nét mặt của Hoàng Long Trân Nhân trước trận tỉ thí. Lão biết nhìn Vương Lâm một cái trong lòng cảm thấy hết sức khổ sở. Với thực lực tầng thứ 14 ngưng khí kỳ của Lão vậy mà vẫn không thể nhìn thấu thực lực của đối phương, hắn. Hắn có phải là nội môn đệ tử của Hằng Nhạc Phái hay không? Chẳng lẽ hắn đã đạt tới chút cơ? Nếu không tại sao ngay cả ta cũng không nhìn thấu? Nét mặt hai vị trưởng lão còn lại cũng đều âm trầm. Chấn tỷ thí của Chu Mัง đã cho bọn họ biết được thực lực của Vương Lâm. Lúc này, một tên đệ tử của Huyền Đạo tông chợt thấp giọng hỏi, "Hắn, hắn sử dụng pháp thuật gì? Làm sao mà ta cảm giác như đó chính là trấn lực thuật?" Trấn lực thuật? Không thể như thế. Đó chỉ là một pháp thuật cấp thấp mà thôi, làm sao mà lại có uy lực lớn đến như vậy? Nhất định đó là một thượng cổ pháp thuật đặc biệt thất truyền. Nhưng nhìn xem, hắn chỉ tùy ý phất một cái trông giống như là dẫn lực thôi, nhưng thực tế là che giấu chân tướng của thượng cổ pháp thuật mà thôi. Tên Vương Lâm này quá xảo quyệt. Một tên đệ tử bên cạnh nghiêm túc phân tích Ngươi nhìn ký mà xem. Pháp thuật nó ta thường xuyên tu luyện. Thống chí sân lực thuật hoàn toàn có thể khiến cho đồ vật có thể bay theo hướng mình muốn. Giống hệt như đại sư Kim vừa rồi. Lại có một tên đệ tử cho so sự nói. Câu cuối cùng của hắn rất nhỏ, chỉ hơi thoảng qua một chút mà thôi. Ngươi nói cái gì? Thực lực của ngươi mà muốn so sánh với Vương Lâm? căn khẳng định đó không phải là dẫn lực thuật. Tên đệ tử kia vút cằm thận trọng nói. Đám đệ tử còn lại cũng súng vào thảo luận xem Vương Lâm vừa dùng pháp thuật gì. Có một số người còn hỏi trực tiếp ba vị trưởng lão. Âu Dương lão nhân cùng với hai vị trưởng lão kia cười khổ. Lão thở dài trầm giọng nói. Đó không phải là dẫn lực thuật. Ta chưa nghe nói tới trấn lực thuật lại có uy lực lớn đến như vậy. Nếu ta không lầm thì đó chính là Cầm Long Thủ đa bị thất truyền. Cầm Long Thủ. Nét mặt hai vị trưởng lão còn lại cùng hết sức cổ quái. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói tới Cầm Long Thủ. Nhưng dù sao thì bọn họ cũng không phát hiện ra Vương Lâm dùng pháp thuật gì, chỉ thấy nó rất sống với trấn lực thuật. Âu Dương lão nhân thầm than một tiếng tự nhủ, lão phu cũng không nhìn ra, nếu nói không biết thì đúng là mất mặt. Mẹ bữa một cái tên mà nói cũng chẳng có ai biết. Tiên nghịch, tác giả Nhí Căn thực hiện huyết công tử, truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, quyển 1, Thiếu niên bình thường Chương 55. Suốt trận mở ngoạc tròn năm đóng ngoạc tròn, đồng dạng những tiếng xì xào bàn tán về pháp Phật mà Vương Lâm vừa sử dụng cũng vang lên trong đám đệ tử của hàng nhạc phái. Vương Lâm đứng trên thạch thai, trong lòng không thể bình tĩnh được. Hắn đã ba lần sử dụng dẫn lực thuật đánh hạ Chu bằng nên sự tự tin tăng lên rất nhiều. Hắn đảo mắt một cái nhìn đám người Huyền Đạo môn, mở miệng nói: "Tỷ thí hôm nay vẫn chưa kết thúc, người tiếp theo của Huyền Đạo tông là ai?" Đám người của Huyền Đạo tông đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu không dám nhìn Vương Lâm. Cảnh tượng này giống hệt như đám đệ tử của Hằng Nhạc phái vừa nãy. Nhìn thấy như thế, tất cả đệ tử của Hằng Nhạc phía đều quên mất canh hiểu phế vật của Vương Lâm, la lớn: Uyển đạo tông đúng là xác sưởi. Thấy đại sư Huynh Vương Lâm của chúng ta lời hay, các ngươi lại không dám ra hạ. Vừa rồi các ngươi còn kiêu ngạo lắm mà. Đi xa đi. Các ngươi quay đầu đi đâu đó. Mau phái người lên đi. Để cho đại sư Huynh Vương Lâm của chúng ta giáo huấn cho các ngươi một chút. Liễu Phong. Vừa rồi không phải ngươi rất lời hại hay sao? đi ra tỉ thí với đại sư huynh của chúng ta. Những người còn lại của Huyền Đạo tông đúng là phế vật, không ai dám đi ra. Vương Lâm đại sư huynh vô địch. Lý Sơn, ngươi đúng là một kẻ tiện nhân, dám lừa bán cho chúng ta kích lực đan. Thực ra chúng ta đã sớm phát hiện nhưng không muốn tố giác với đại sư huynh Vương Lâm của chúng ta. Đúng là đồ tiện nhân. Mọi người xem, Huyền Tạo Tông bị Đại sư Huynh Vương Lâm giở cho không dám xuất trận. Đại sư Huynh, trước kia ta có cười nhạo ngài, hôm nay ta trước mặt mọi người xin lỗi huynh. Từ nay về sau, huynh chính là lão đại của ta. Huynh bảo ta đi hướng đông, ta không dám đi về hướng tây. Đầu không khí trong phút chốc trở nên vô cùng náo nhiệt. Đám đệ tử nội môn của Hàng Nhạc phái vô cùng huyên náo, cười nói la hét. Mấy trận tỉ thí trước của hai phái khiến cho bọn họ cảm thấy rất áp lực, gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên Vương Lâm xuất hiện lại mang tới cho bọn họ một niềm hy vọng mới. Tất cả không hẹn cùng mang danh hiệu đại sư huynh đặt lên người Vương Lâm. Nét mặt Âu Dương lão nhân lúc đỏ lúc trắng. Lúc này Lão mới biết được cảm giác của Hoàng Long chân nhân lúc này. Cắn răng một cái, lão quát, "Dương Nhị, ngươi ra đi." Một thanh niên cao gầy lững lờ đi ra. Chưa lên tới Thạch Thai, chợt có một tên đệ tử của Huyền Đạo tông cao giọng nói, "Nhị sư huynh cố lên. Lên đánh cho Vương Lâm." Hắn chưa kịp nói xong, chợt phát hiện thánh mắt quái dị của đám đồng môn đang nhìn mình. Nhất là nhị sư Hình Dương nhị còn quay đầu lại lườm hắn một cái. Hoảng sợ, hắn vội vã ngậm miệng không dám nói tiếng nào. Dương nhị thầm mắng, đúng là một tên ngu ngốc. Đại sư thông minh như vậy mà còn bị Vương Lâm cùng có một chiêu đánh bay. Âu Dương lão đầu cho ta lên chủ yếu là đỡ xấu mặt mà thôi Không biết cái tên vương bát đản Lý Sơn bán cho hắn bao nhiêu phích lịch đản đây Lần này trở về nhất định phải thu thập hắn mới được Nghĩ tới đây hắn chừng mắt nhìn Lý Sơn một cách rồi đi lên thạch thai ôm huyền cung kính nói Vương Sư Huyền Tại Hạ Dương nhỉ Vương sư Huân Tô vì kinh người, sau này chắc chắn sẽ giảng sanh tu chân giới tiêu quốc. Hôm nay sư để có thể giao thủ với huynh đó là một niềm vui lớn. Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương một cái, không nói gì. Dương Nghị cũng không cảm thấy xấu hổ, nói: "Vương sư huynh, dù sao thì đây cũng chỉ là một cuộc tỉ thí giữa hai phái chúng ta." nên chỉ điểm đến mà dừng là được rồi. Ngươi thấy thế nào? Chúng ta lấy thời hạn là 100 giây. Nếu trong thời hạn đó huynh không thể thắng thì có nghĩa là ta thắng. Vừa nói xong, hắn lập tức hối hận vội vàng nói: "Không, 50 giây. 30 giây. Không được. 20 giây thôi." Lúc này, đám đệ tử nội môn đứng dưới cũng mặc kệ nhất định phải lấy rồng Vương Lâm cho bằng được. Lăn xuống đi. Nhị sư huynh của Huyền đạo tông đúng là quá vô sỉ. Làm gì có tỷ thí nào như vậy? Vương Lâm đại sư huynh không cần phải nghe hắn. Dương Nhị, ngươi có phải là nam nhân hay không? Từ 100 phây xuống còn 20 phây, ngươi xuống đi đổi người khác. Ngươi không xứng tỷ thí với đại sư huynh của chúng ta. Tuyển đạo Tôn làm sao lại phái ra một kẻ đáng xấu hổ như vậy? Hoàng Long chân nhân mỉm cười, càng nhìn Vương Lâm càng thích, khẽ nói với Tôn đại chủ: "Nại chủ sư đệ, nô đệ của ngươi rất tốt." Thân thể Tôn đại chủ khẽ run lên một cái, nhất thời cảm giác lâm lâm. Trưởng môn sư huynh vừa mới gọi hắn một cách thân mật là đại chủ sư đệ. Hắn nói: Đứa nhỏ này vừa mới lên núi ta đắc nhìn chúng. Hắc hắc, may mắn là các người không có ai đứng xa tranh đoạt với ta. Thật lúc đầu khi ta nhận hắn làm đệ tử có rất nhiều người châm chọc ta. Đạo cư cùng với lão nhân mặt đỏ lại thêm vài vị đồng bối đều đỏ mặt đang định mở miệng. Hoàng Long chân nhân lườm bọn họ một cái, ôn hòa nói với Tôn đại chủ, "Nại chủ sư đệ, Ngươi vì hành hạ phái làm nên chuyện lớn. Ngươi yên tâm sau này sư huynh sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng thực ra trong lòng Tôn đại trụ đang rất nghi hoặc. Trên thạch thai, Thương Nghị chẳng để ý tới lời châm chọc từ đám đệ tử của Đối Phương. Hắn chăm chú nhìn Vương Lâm, chỉ sợ Đối Phương không đồng ý với lời đề nghị của mình. Vương Lâm liếc mắt nhìn Thương Nhị một cái, ngẩng đầu nói: "Có thể." Thương Nhị cảm thấy mình như điện. Hắn vốn là một người trầm bổng hoàn toàn khác với kẻ kiêu ngạo như Chu Bằng. Lúc này, trong lòng hắn thầm nghĩ: "Vương Lâm, cầm long thủ của ngươi rất lợi hại, nhưng ta lại an hiểu nhất là về tốc độ. Để ta xem ngươi làm thế nào bắt được ta." Một khi 20 xe trôi qua, lão tử xe thắng. Hắn ôm quyền một cái với Vương Lâm. Sau đó không nói tiếng nào lập tức cầm một cái ngọc phù màu trắng vọt ngát. Nhất thời, một đạo bạt quang điền ra, lượng cu nga thân hắn. Tốc độ của hắn lập tức tăng lên mấy lần. Trong nháy mắt, thân thể Dương Nhị Đát phóng sang một bên. Hắn cố ý né tránh tiếp xúc với Vương Lâm. Tương Nghị thầm tính, không cần phải tấn công, chỉ cần dựa vào tốc độ để trì hoãn thời gian. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm trọng. Thần thức của hắn mạnh hơn đối phương nhiều lắm. Đảo qua một cái hắn lập tức đuổi theo Tương Nghị, trấn lực thuật tùy ý vi triển, bất ngờ xuất ra một viên kích lực đạn. Tương Nghị vừa nhìn thấy kích lực đạn liền tái mặt, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Lý Sơn đang đứng dưới dài, ngơ ngác nhìn chiếc việc đạm trong tay Vương Lâm, miệng thì thào nói: "Vương sư huynh, Vương đại ca, Vương sa sa, ngàn vạn lần xin ngươi đừng có dùng. Ta đã trọng vào đại sư huynh. Lần này nếu nhị sư huynh cũng bị trúng thì ta xong hết rồi." Tiên nghịch tác giả Lý Căn thực hiện quyết ông từ truyện được chia sẻ tại website odi truyện.org quyển 1 tiểu niên bình cường chương 56 xuất trận mở ngoạc tròn 6 đóng ngoạc tròn đáng tiếc điều hắn cầu thần không có tác dụng tinh quang trong mắt vương nâm chợt lóe lên dẫn lực thuật lập tức được sử dụng hóa thành một bàn tay vô hình bao quanh tứ kiếp xương nhị kích lực đạn trong tay ở trên cao giấm xít lại cong cong nện thẳng xuống đầu Dương Nghị. Dương Nghị cảm giác được thân thể bỗng trở nên căng thẳng, không gian bốn phía bị một loại lực lượng thần kỳ chèn ép, thân hình hắn khiến cho bản thân không thể làm gì được, chỉ đành trơ mắt nhìn kích lực đạn đánh xuống. Một tiếng nổ phát ra tóe tai Dương Nghị bù xù, gương mặt cháy đen, mùi hôi từ trên người tỏa ra bốn phía. Hắn bất chợt gương mặt cháy đen và mồ hôi từ người mình tỏa ra, ngay khi thân thể cảm giác được lực ép từ bốn phía giàn bướm đi liền dùng toàn bộ linh lực còn lại của mình để thoát ra. Đáy lòng thầm kinh hoàng nghĩ, Cầm Long thủ thật là lợi hại, đằng nào cũng phải thua, liều mạng một phen. Vương Lâm nhếch mép như cười như không liếc mắt nhìn đối phương nói, "Còn có 10 giây, ngươi có thể tiếp tục" Dương Nghị cắn răng một cái, há mồm phun ra một đạo hồng quang, hồng quang này gặp gió lập tức trở nên lớn hơn trước, cuối cùng hóa thành một dải trường hồng mang theo khi hàn khí bức người nhanh chóng lao về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó thân thể hắn cũng động, từ trong người lấy ra một sấp ngọc phù tung lên cao, từ trên những đạo ngọc phù đó xuất hiện tiên pháp thất thải nhan sắc với khí thế vô thiên cách địa bay tới chỗ Vương Lâm. Vương Lâm cười lạnh một tiếng, dẫn lực thuật lại một lần nữa hóa thành một bàn tay vô hình cử đại tùy ý phá tan tiên pháp trên ngọc phù. Vị phần Hàn khí bức người của Đạo trưởng Hồng, ánh mắt hắn chớp đồng với ý định nhất tâm nhị dụng, dẫn lực thuật lập tức bao quanh, thống chế Đạo trưởng Hồng đó. Sau một lát Đạo trưởng Hồng tiêu biến, bên trong lộ ra thanh phi kiếm màu đỏ. Thanh phi kiếm này ở giữa không trung không ngừng giãy giụa. Thần thức Vương Lâm hơi đảo qua đã phát hiện thanh phi kiếm này cùng với phích lực đạn giống nhau. Ở bên trên đó cũng lưu lại thần thức của đối phương, hắn điều khiển cho dẫn lực, ngưng tụ lại ca một tiếng vang lên, phi kiếm đó đã bị bẻ gãy rơi xuống mặt. Sắc mặt Dương Nghị đại biến, mồm phun ra một ngụm máu tươi, hai chân lão đảo lui lại phía sau vài bước. Hắn đau khổ ôm quyền nói: "Vương sư huynh thượng cổ kỳ thuật cầm long thủ quả nhiên lợi hại, nhưng tại hạ không phục, ta không thua huynh mà là thua do thượng cổ kỳ thuật." Vương Lâm ngẩn người ra, cười nói: "Thượng cổ kỳ thuật cầm long thủ, ta lần đầu nghe thấy. Hừ, ngươi không cần phải phủ nhận. Cầm long thủ của ngươi đã bị sư thúc của ta nhìn ra." Dương Nghị vừa hậm hực nói vừa bước xuống thạch thai, đám đệ tử Huyền Đạo lập tức tránh sang hai bên, dù sao mùi ở trên người hắn tỏa ra quả thật quá khó ngửi. Sắc mặt U Dương lão giả hơi hồng lên, hắn vội vàng to khan một tiếng, nói: "Vương sư sơ, giơ quy quy y e e, ngươi sử dụng quả thật là ầm long thủ." Thượng cổ tiên pháp này có uy lực vũ thần khó dò, không phải chuyện đùa, ta cũng vậy. Trong điển tịch của các môn phái cổ xưa có ghi lại về loại thượng cổ kỳ thuật này, không nghĩ tới loại tiên thuật thất truyền mấy ngàn năm lại xuất hiện trong hàng nhạc phái. Không hổ là môn phái đứng đầu ở 500 năm trước, lão xin phu bội phục. Nói những lời này ra đến ngay cả lão cũng có chút tin là sự thật. Hắn thầm bí, mặc dù pháp thuật này không phải là cầm long thủ nhưng cũng nhất định là thượng cổ kỹ thuật, nếu không sẽ không có uy lực cường đại như vậy. Vương Lâm sở khóc sở cười, sấm lực thuật này dù sao cũng được hắn tu luyện ở bên trong mộng cảnh 20 năm, uy lực của nó không phải chuyện đùa. Hơn nữa, Vương Lâm đối với tu vi của bản thân rất hiểu rõ ti đồ nam đã từng nói qua bản thân hắn đã đạt tới linh đồng kỳ viên mãn cảnh giới cũng chính là tương đương với tầng thứ 14 của ngưng khí kỳ chỉ còn một bước nữa thôi là hắn tiến vào cảnh giới đại viên mãn của ngưng khí kỳ về phần tại sao hắn cảm giác bản thân vẫn là ở tầng thứ 3 thì bản thân ti đồ nam cũng đoán không ra Vương Lâm từng nhắc tới việc này con lẽ liên quan tới Trương sư huynh giúp hắn chặt đứt phiền phàm Trần với Ti độ nam, nhưng hắn nghe xong thì tỏ vẻ khinh thường. Hắn nói cho Vương Lâm biết, căn bản không có loại tiên pháp nào như thế, chỉ là do tu chân tiểu quốc sùng ngôn luận để lừa dối nhau mà thôi. Tu tiên vốn là việc làm nghịch thiên, hết thảy đều tùy tâm, làm sao lại có nhiều hạn chế như thế? Hắn đưa ra một ví dụ, ở đế quốc bọn họ từng có tu luyện giả hóa thần kỳ, người đó không nỡ rời bỏ tộc nhân của mình cho nên vẫn ở lại trong gia tộc hưởng thụ cuộc sống phàm trần, sau đó mấy năm tu luyện giả đó thành công tiến vào anh biến kỳ. Chỉ bất quá có một số việc xảy ra khiến cho sau một thời gian dài bản thân sẽ trở nên lãnh đạm với mọi chuyện. sู่ sao người tu tiên có cuộc sống lâu hơn người thường rất nhiều khiến cho bản thân thấy được rất nhiều chuyện, cho nên người ngoài nhìn vào thì cảm thấy người ta không hề bị chuyện phàm trần bị ảnh hưởng. Cuối cùng Ti Độ Nam phân tích hiện tượng trên người Vương Lâm cùng với thiên nhịch châu có liên quan, thực lực khi ở bên trong không gian tu luyện của Hạ Châu cùng với thực lực bên ngoài bản thân không giống nhau, cho nên hắn dù đã đạt tới thực lực của tầng thứ 14 Nhưng nhìn qua vẫn chỉ ở tầng thứ 3. Với tu vi tầng 14 ngưng khí kỳ, hơn nữa bản thân khổ luyện sẵn lực thuật hay 15 hiển nhiên khiến cho nó có uy lực lớn hơn rất nhiều, làm cho người ngoài nhìn lướt qua cũng nhìn không được mà đoán lung tung một chút. Hoàng Long chân nhăn nhẻo nhẻo hai mắt lại, hỏa án hỏi Vương Lâm. "Vương Lâm, ngươi sử dụng thuật pháp kia quả thật là cầm long thủ sao?" Hắn bây giờ không có tâm tư tìm hiểu xem loại thuật pháp đó tên là gì, mà là một lòng một dạ muốn lấy lại một chút thể viện từ Huyền Đạo tông. Vương Lâm lắc đầu, cười nói: "Trưởng môn sư bá, ta mới rồi sử dụng chính là dẫn lực thuật mà thôi, còn về tầm long thủ xì xì đó, đệ tử chưa bao giờ nghe nói tới." Hoàng Long chân nhân thầm khen Vương Lâm thông minh. Lão quay sang ba người trưởng lão Huyền Đạo tông nói: "Âu Dương đạo hữu, ta đã nói cho đạo hữu thuật pháp này không phải là Cầm Long Bộ mà chính là trụ cột tiên pháp dẫn lực thuật của hàng Nhạc phái. Mấy đứa đệ tử của Huyền Đạo tông ngay cả trụ cột tiên pháp của hàng Nhạc phái cũng không thể chịu nổi, nên nghĩ nó là Cầm Long thủ, đật thật sự là hoang đường a." Âu Dương lão giả có chút xấu hổ trong lòng, Nhưng vẻ mặt thì vẫn u, vi, quy, quy, o, nơ, gơ, ngạnh nói Hoàng long đảo hữu, ngươi không phải thừa nhận Hừ, ta đã sớm nhìn ra đó chính là cầm long thủ Đảo hư cười khá hả mấy tiếng ở bên cạnh trưởng môn hoàng long nói Trưởng môn sư huyên, để thấy tên này cũng không tồi Nếu không chúng ta sau này đổi tên dẫn lực thuật thành cầm long thủ đi Ánh mắt Hoàng Long chân nhân sáng lên, tán thưởng nhìn đạo tư chân nhân, gật đầu nói: "Tốt, bắt đầu từ hôm nay trở đi, trụ cột tiên pháp trấn lực thuật của hàng nhạc phái chúng ta đổi tên thành Cầm Long thủ." Da Tạ đạo tông Huyền đạo tông đã ban tên. Gương mặt Tu Dương lão giả cùng hai vị trưởng lão khác có chút hổ sở, lắc đầu không nói. Vương Lâm đứng ở trên thạch thai trầm ngâm một chút, Hắn thông qua hai trận tỉ thí vừa rồi đối với thực lực của bản thân mình cảm thấy rất tin tưởng. Nhưng do đối thủ quá yếu khiến cho hắn không thể kiểm tra được thực lực chính thức của mình. Dù sao linh lực ở trong cơ thể hắn tương đương với tầng thứ 14 ngưng khí kỳ, nhưng nếu nói về tiên pháp hắn lại chỉ an hiểu có mỗi trấn lực thuật mà thôi. Vì để kiểm tra xem mình có tu vi như thế nào, Vương Lâm đột nhiên nói: Các vị sư hương huyền đạo tông các ngươi cùng tiên lên đây đi. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org. Quyển 1: Kiếu niên bình thường. Chương 57: Phất trận mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Đám đệ tử Huyền Đạo tông nghe thấy thí đều vô cùng tức giận, trong lòng cả đám không ngừng mắng Vương Lâm cuồng vọng, nhưng lại không có một ai dám tiến lên. Âu Dương lão giả cùng hai vị trưởng lão khác đều hơi cau mày, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm. Vương Lâm ngẩng đầu cười, vẻ mặt ung thần thái của hắn lúc này so với vẻ kinh bị vừa nãy của bọn họ đối với hàng nhạt phái sống nhau, nói đệ tử Huyền Đạo tông chẳng lẽ ngay cả cùng tiến lên cũng không dám. Đám đệ tử nội môn hằng nhạc phái lúc này vô cùng hưng phấn, la hét đầy trời. Huyền Đạo tông sắc cười, các ngươi không dám đi ra sao? Lòng kiêu ngạo của các ngươi đâu rồi? Đi ra đi. Vương Lâm sư huynh vô địch. Huyền danh Huyền đạo tông, cước đá Huyền đạo tông đến nước bọt phun ra cũng có thể khiến Huyền đạo tông chít núi. Đại sư huynh các ngươi cũng không được, nhị sư huynh cũng không có tam sư huynh không. Hay tất cả cùng tiến lên đi. Liễu Phong, mau đi ra đánh một trận. Tiếng mắng chửi của nội môn đệ tử càng lúc càng lớn. Phế tươi cười của Hoàng Long chân nhân càng lúc càng thịnh, cuối cùng một đệ tử Huyền Đạo tông không nhịn được lớn tiếng nói: "Vương Lâm, tiểu tử ngươi thật ngông cuồng, đây là ngươi bảo chúng ta cùng lên, ngươi đừng có phối. Các sư huynh chúng ta cùng xông lên đánh cho hắn một trận." Không sai. Cùng tiến lên, đây là yêu cầu của hắn, chúng ta cũng không tính là phạm quy, trưởng lão, để chúng đệ tử cùng tiến lên giáo huấn hắn. Trưởng lão, Vương Lâm tiểu tử này quá ngông cường, ngài để cho bọn đệ tử cùng tiến lên a. Đám Huyền Đạo tông đệ tử đều xin chiến, Âu Dương lão giả tán xăng quát. Nếu Hằng Nhạc phái đã có yêu cầu như vậy, các ngươi hãy cùng lên đại đi. Lời này vừa nói ra nhất thời có 3 đệ tử thượng đài, kéo theo đó là 7, 8 người, cùng cùng là mấy nữ đệ tử. Đại bộ phận đệ tử Huyền Đạo tông đều tụ tập ở trên thạch thai. Cùng không biết người nào hô lên một tiếng, tất cả mọi người đều đồng loạt nắm sư pháp vào trên tay. Vương Lâm cũng không thèm để ý tới, hắn triển khai dẫn lực thuật hóa thành một bàn tay vô hình to lớn quét một vòng trên đài. trong một khoảng thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết từ bốn phía vang lên, những người xung xung quanh chỉ thấy đám đệ tử Huyền Đạo tông một người rồi lại nối tiếp một người bay ra khỏi thạch thai. Vương Lâm càng đánh càng điều khiển như ý, sẵn lực thuật biến hóa khó lường, không mất bao nhiêu thời gian trên thạch thai chỉ còn lại ba người, trong đó một người chính là Liễu Phong. Vương Lâm cười lớn một tiếng cuối cùng xuất ra phít lực đàn. Sắc mặt Liễu Phong đại biến, hắn không để ý tới hai người còn lại, vội vàng cao giọng hô: "Vương Lâm sư huynh hạ thủ lưu tình, Liễu Mỗ nhận thua, nhận thua." Vừa nói tới đây, thân hình hắn đã nhanh chóng lui lại phía sau rời khỏi Thạch Thai, hắn rất sợ hãi với khí lạnh đản cho nên bản thân không hề muốn dẫm vào vết xe đổ của Dương Nhị. Hai người còn lại một người là Hứa Mục, còn người kia là Lý Sơn. Hứa Mục thấy tình thế bất hảo vội vàng học theo Liễu Phong hô to một tiếng nhận thua chật vật nhảy xuống khỏi thạch thai. Lý Sơn thì vẻ mặt bi thương hét lớn. Vương Lâm đến đây đi, đem quả kích lịch đạn cuối cùng của ngươi sùng trên người ta mẹ. Với thực lực của hắn vốn không nên làm người cuối cùng ở lại. Khi tiến lên trên mạch thai hắn lập tức nằm dạp xuống mặt đất xả chết. Tuy nói là bị những người khác sấm đạp lên mấy lần, nhưng vì an nguy ngày sau của môn phái hắn đành nhịn. Lý Sơn có chút tính toán, hắn cho hắn nếu mình cùng với Đại sư Hương và Nhị sư Hương giống nhau đều bị phích lịch đạn đánh chúng thì tối thiểu có thể đồng bệnh tương liên, nói không chừng ngày sau có thể thân cận thêm một chút. Vương Lâm như tuổi như không liếc mắt nhìn hắn một cái, không chút do dự thu lại phích lịch đạn cười nói: "Đây chính là bảo bối a, không thể dùng loạn được, ngươi xuống dưới đi." Dẫn lực thuật hóa thành chảo nắng lấy Lý Sơn ném xuống khỏi thạch thai. Âu Dương lão giả cùng với hai vị trưởng lão khác tức giận tới mức xì khói, hận một nỗi trên mặt đất không xuất hiện cái lỗ để ba người nhảy xuống. Gương mặt Hoàng Long chân nhân tươi cười, cao giọng nói: "Tu Dương đạo hữu, lần giao đấu này thắng bại của hai phái chúng ta như thế nào?" Tu Dương lão giả hừ lạnh một tiếng nói: "Hàng Nhạc phái ngươi có vận khí tốt, lần giao đấu này các ngươi thắng." Bất quá, những lời tại hạ vừa nói đều là thật, tất cả nguyên anh lão tổ của Hàng Nhạc phái đã bỏ mạng Những vật ngươi muốn đều ở trong chiếc túi này, lời ta muốn nói đã hết, cáo tử." Nói xong, lão vung tay áo lên, từ trong đó bay ra một cái chữ vật, Hoàng Thông Chân Nhân lập tức nhận lấy, trên mặt lão hiện ra vẻ suy tư. Từ miệng âm dương lão giả phát ra một tiếng hú vang trời, ngay sau đó có một đám mây đen từ trên hàng nhạt sơn lao xuống. Vương Lâm nhìn kỹ thì thấy đó chính là con Thiên Túc Ngô tông. Ung Dương lão giả không nói hai lần, nhún chân nhảy lên, sau đó đám đệ tử Huyền đạo tông với sắc mặt phong phú đủ loại bay lên trên lưng con Ngô tông. Mắt thấy Huyền đạo tông sắp rời đi, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nội tâm hắn lập tức đưa ra quyết định, hắn cao giọng nói: Chư vị đồng đạo Huyền Đạo tông trưởng lão tại hạ có một việc thỉnh cầu. Vừa nói thân thể hắn bay lên trên không, thống chế phấn lực thuật làm cho bản thân lơ lửng ở trước mặt con Thiên Túc Ngô tông. Sắc mặt Âu Dương lão giả không chút cảm tình, nếu là đệ tử khác của hàng nhạt phái lão sẽ không để ý tới, nhưng thực lực của Vương Lâm quá kinh người, vì vậy lão ném lại sự bất mãn trong lòng, lạnh giọng nói: Nói đi. Vương Lâm đưa mắt nhìn con Thiên Túc Ngô Công thành thẩn nói: "Đệ tử muốn mượn con Thiên Túc Ngô Công dùng một lát, mong tu phương sư thúc đồng ý." Âu Dương lão giả còn chưa kịp nói, đám đệ tử Huyền Đạo tông đã tức giận, trong đó có một người quát: "Vương Lâm, ngươi không nên khinh người quá đáng. Vương Lâm Thiên Túc Ngô Công là linh thú hộ sơn của Huyền Đạo tông chúng ta." Ha, có thể cho ngươi mượn. Ngươi quá kiêu ngạo, trưởng lão, ngươi này đối với Huyền Đạo tông chúng ta quá bất kính, xin trưởng lão ra tay giáo huấn." Hai vị trưởng lão khác lúc này cũng lộ ra vẻ cười lạnh trên khóe môi. "Âu Dương lão phàm nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lão cười lạnh nói: "Tiểu bối, lăn xuống cho ta, lão phu không so đo với ngươi." Hoàng Long chân nhân cùng với đám trưởng bối của Hàng Nhạc phái đều đạp phi kiếm bay lên, đứng xung quanh Vương Lâm, Hoàng Long chân nhân cao giọng nói: "U Dương đạo hữu, Huyền đạo tông quá thẹp hỏi a. Không phải chỉ là mượn con Ngô tông sao? Chứ có phải là hắn muốn mạng con Ngô tông đâu?" Sắc mặt U Dương lão giả âm trầm hơn, nhìn bốn phía một chút. Cuối cùng ánh mắt lão dừng ở trên người Hoàng Long chân nhân nói: "Hoàng Long đạo hữu, tên tiểu bối này quá mức kiêu ngạo, thật sự không để Huyền đạo tôn của chúng ta vào trong mắt." Hoàng Long chân nhân do dự một chút, kỳ thật hắn cũng không muốn làm cho Huyền đạo tôn khó xử. Su sao nếu theo như lời của đối phương thì thật sự quá mức kinh người, một khi là thật thì ngày sau tu chân giới của Triều Quốc chắc chắn sẽ xảy ra một lần thanh trừ. Vương Lâm chần chừ một chút, con Ngô công này hắn nhất định phải mượn, vì vậy nói: "Âu Dương sư thúc, đệ tử chỉ muốn mượn con Ngô công dùng một lúc, sẽ không làm nó bị thương, nếu người đồng ý đệ tử nguyện dùng đồ vật để đổi." Tiên nhị tác giả Nhí Căn thực hiện Huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org quyển 1 Thiếu niên bình thường chương 58 Kết thúc cô Dương lão già khinh miệt liếc nhìn Vương Lâm nói Một tiểu bối như ngươi thì có cái gì mà trao đổi Hừ Nếu ngươi có thể xuất ra pháp bảo Tử Nhạc Tiên kiếm của thằng nhạc phái ta còn miễn hứng đổi lại cho ngươi một sọt." Vương Lâm nhíu chặt mày, nội tâm hắn thoáng lạnh đi, trấn lực thuật được vận cùng tới cực hạn, một trảo trực tiếp đánh tới. Âu Dương lão giả biến sắc quát: "Tiểu bối ngươi thật là to gan." Vừa nói tới đây, ông tay áo lão vung lên, một chiếc phi kiếm nhất thời xuất hiện. Khi kiếm này vừa hiện ra lập tức lớn dần lên Chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một thanh cử kiếm phát ra khí thế thiên quân vạn mã Khi một kiếm này xuất hiện Ánh mắt lão lộ ra một tia sát ý Để tự đối phương có thực lực kinh người Nếu giữ lại sau này khẳng định sẽ trở thành mối uy hiếp với huyện đảo Tông Không bằng nhân dịp này hủy diệt tu vi của hắn Sắc mặt hoàng long chân nhân hơi chầm xuống Lão gác nhìn ra tâm cơ của đối phương, tự nhạc kiếm trong tay lập tức được huy động muốn ngăn cản đối phương. Chính lúc này, Vương Lâm cười xải một tiếng, dẫn lực thuật được hắn vận dụng tới cực hạn, vốn là đôi bàn tay vô hình lập tức biến thành vật hữu hình. Hai bàn tay phát ra quang mang màu trắng xuất hiện ở giữa không trung xua tan đi tất cả những đang mây đang ở xung quanh. Phương hướng của bàn tay không hề thay đổi, một cánh tay ôm lấy đầu con thiên túc ngô ông, còn cánh tay kia thì hướng lên trên đón đỡ thanh cử kiếm đang chém xuống. Tốc độ chém xuống của cử kiếm nhất thời bị kiềm hãm, sau đó dần dần đứng lại ở giữa không chung không thể ếp xuống tiếp, sắc mặt của Âu Dương Lão giả ứng hồng ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Hai vị trưởng lão còn lại cắn chặt giang liều mạng đồng thời ra tay. Một đạo ánh sáng màu hồng từ trong miệng một người xuất hiện, ở giữa không trung nó hóa thành giải lụa nhanh chóng đánh về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó, vị trưởng lão còn lại tế xuất một quả ngọc rắn từ bên trong tỏa ra dược hỏa, rồi dược hỏa lại tiếp tục phân ra làm bảy tám cái vây lấy Vương Lâm vào bên trong, sau đó lập tức thu hẹp phạm vi bao vây lại. Một cỗ khí thế nóng bừng bừng tới, nhưng thần sắc Vương Lâm vẫn không hề thay đổi, dẫn lực thuật lại được hắn tiếp tục phân ra một bàn tay. Bàn tay đó liên tục xoay quanh người Vương Lâm, từ nó sinh ra những đạo khí lưu mà mắt thường có thể thấy được, những đạo khí lưu này làm cho xung hỏa ở bốn phía lúc sáng lúc tối. Những biến hóa liên tục xảy ra rất nhanh, Hoàng Long chân nhân tức giật quát lên một tiếng. Một tay bắt quyết, tự nhạc tiên kiếm nhanh như điện lóe lên một cái phát ra âm thanh xé gió lao tới giải lùa của vị trưởng lão còn lại. Mượn cơ hội này, thân thể Vương Lâm phi chuyển với tốc độ cực nhanh vọt tới bên cạnh Thiên Túc Mộ Tông. Sấn lực thuật được hắn sử dụng để khống chế con Thiên Túc Mộ Tông làm cho nó không thể chạy ra. Tay phải Vương Lâm đặt lên đầu con giết Linh lực từ tay hắn nhanh chóng truyền sang làm cho con Ngô Thông cảm thấy đau nhức, từ miệng nó phun ra một ít chất lỏng màu đen. Nói thì lâu nhưng những việc đó chỉ phải ra trong thời gian vài giây, những người còn lại chưa kịp phản ứng thì hai bên đắt va chạm với nhau. Đạo sư chân nhân nhìn thấy con Ngô Thông thổ ra chất độc, lo lắng Vương Lâm không phân biệt được độc chất, vì vậy vung tay áo lên ném ra một chiếc bình ngọc Cao giọng nói, vương lâm sư dơ, dơ quy, quy, y, e, ti, dùng cách này lấy độc. Nói xong, lão huy đồng phi kiếm của mình cùng với vườn hỏa đang vây lấy vương lâm dây dưa cùng một chỗ. Ba vị trưởng lão huyền đảo tông tức sần gầm lên một tiếng bị đám người hằng nhạc phái cuốn lấy cho nên không thể ngăn cản vương lâm. Vương Lâm nhìn thấy con Ngô Công đang nôn ra dịch độc của nó, thân hình hắn nhanh chóng lui lại phía sau, tiếp lấy bình ngọc rồi sử dụng linh lực bao quanh lấy dịch độc của Ngô Công thu nó vào bên trong bình. Âu Dương lão giả nổi trận lôi đình hét lớn: "Hằng Nhạc phái, các ngươi khinh người quá đáng!" Hoàng Long chân nhân thầm than một tiếng, lão thu hồi tự nhạc tiên kiếm. Những người còn lại cũng đồng loạt thu hồi bảo kiếm của mình, hai phái phân ra hai bên đứng giữa không trung. Vương Lâm dùng ánh mắt xin lỗi nhìn đám người Huyền Đạo tông, dịch độc của con Thiên Túc Ngô tông này là dược vật để trị liệt tật của phụ thân hắn, cho nên hắn không thể không sử dụng hạ sạch này để lấy nó. Hắn ôn quyền nói: "Thông sư sư thúc, dịch độc của con Ngô tông này đối với đệ tử rất trọng yếu." Vãn Bối ở đây có một vật dùng để đổi lấy dịch độc của nó. Dứt lời hắn ném ra một chiếc bình ngọc nhìn qua thì rất bình thường, bên trong đó chính là nước sông ở phía hậu sơn. Sắc mặt u dương lão giả âm trầm lại, sau khi tiếp nhận chiếc bình ngọc nan định nói tiếp, đột nhiên thần sắc hơi thay đổi. Lão đánh giá lại chiếc bình ngọc trong tay, cau mày nói: Nghe nói hàng nhạt phái 500 năm trước có mấy vị nguyên anh lão tổ truyền môn phái tới đây. Ngoại trừ linh khí ở đây nhiều hơn bên ngoài mấy lần thì chất lỏng này sợ rằng cũng xuất hiện từ nơi này. Mở chiếc bình ngọc ra, linh khí ẩn chứa bên trong nhất thời phát tán ra xung quanh, Hoàng Long chân nhân nhìn chiếc bình ngọc, vút tròng sâu cười nói: Điều tử này dĩ nhiên lại mang theo một lọ nước sông tới đây. Âu Dương Lão giả hừ một tiếng cầm chiếc bình ngọc trên tay suy nghĩ một chút, nói. Hoàng Long đảo hấu, hẳng nhạc phái các ngươi có một đệ tử rất tốt à. Cáo từ. Nói xong, Lão liếc mắt nhìn Vương Lâm chầm ngâm một chút rồi truyền âm nói. Vương Sư Sơ Sơ Quy Quy Y. Ê, e, tê chuyện dị độ của con ngô công này ta không truy cứu Nhưng hằng nhạc phái nếu không có nguyên anh lão tổ tỏa chấn Thì cũng không còn tồn tại được lâu Ngươi tự thu xuyếp đi Nói xong, lão vỗ lên đầu con ngô công thiên túc công ngô Trừng mắt nhìn vương lâm một cái Sau đó thân thể nó lay động lập tức bay nhanh về phía bắc Trong lúc vương lâm chú ý tới con thiên túc ngô công Hắn mơ hồ cảm thấy có một đôi mắt đẹp nào đó đang nhìn mình xuyên trái, hắn ngẩn người ra một lúc, trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại lời Âu Dương lão giả vừa nói về phần chủ nhân của đôi mắt đó, Vương Lâm cũng chỉ nhìn lướt qua chứ không để ở trong lòng. Sau khi Huyền Đạo Tông rời đi, Thương Tùng Phong liền trở nên yên tĩnh, ánh mắt hoàn long chân nhân đạo qua một lượt, cười nói: "Cuộc tỉ thí hôm nay Phòng nhạc phái của chúng ta toàn thắng. Tất cả các nội môn đệ đề tử đều có phần thưởng, mỗi người đều được tới đan phòng lĩnh mộ lọ linh đan. Tất cả đều phải cố gắng tu luyện, lấy Vương Lâm làm tấm gương. Đám nội môn đệ tử nhất thời đều vui mừng, ai cũng muốn nhìn kỹ Vương Lâm một chút, sợ phút này gian xưng phế vật rành cho hắn không còn ai nhắc tới nữa. Nội tâm Vương Trác rất phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Sư phụ, đệ tử muốn đóng cửa tu luyện, từ nay về sau không hỏi tới thí sự nữa." Lão hư thở dài một hơi, "Vương chắc là đệ tử đắc ý nhất của lão, cho nên lão hiểu rất rõ mâu thuẫn của hắn với Vương Lâm, trầm ngâm một chút gật đầu nói: "Thôi được, ngươi mượn cơ hội này tránh gặp mặt Vương Lâm một thời gian." Vương Trác cười khổ một tiếng, cúi đầu không nói gì. Hoàng Long Trân nhinh lúc này lại tiếp tục mở miệng nói: "Tất cả đều tản đi. Vương Lâm, ngươi theo ta tới đến đây." Vương Lâm gặp đầu ánh mắt hắn hơi đảo qua một chút rồi dừng lại trên người Tam sư Huynh Lữ Vân Kình, đột nhiên nói: "Tam sư huynh, huynh chờ một chút. Tiên nhịch, tác giả, Lý Căn." thực hiện. Huyết công tử truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org. Quyển 1. Kiêu niên bình thường. Chương 59. Chất vấn thân thể Lư Vân Hiệt hơi run lên, hắn quay lại mỉm cười nói: "Vương sư huynh, huynh có chuyện gì phân phó? Hay huynh muốn linh đan? Ở đây tiểu đệ còn không ít trước tiên đưa cho huynh." Tam sư Huân để muốn hỏi Huân một người là Vương Hạo dược đồng ở đàn phòng của Huân. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Lư Vân Kiệt, trước đây hắn đối với tu vi của mình luôn cảm thấy kiêu tự tin, bản thân đối với chuyện của Vương Hạo có lòng mà không có lực giúp. Nhưng bây giờ sau khi trải qua vài trận chiến, Vương Lâm đối với tu vi của bản thân đã hiểu khá rõ. Lư Vân Kiệt biến sắc Nội tâm hắn thầm kêu khổ, gương mặt âm tình bất định đột nhiên căng chặt răng một cái, lùi lại phía sau vài bước nói: "Vương Lâm, vương Hạo là dược đồng của ta, đối với việc luyện đan của ta vô cùng trọng yếu, nữ mô không thể đồng ý." Hoàng Long Chân Nhân ở một bên cảm thấy nghi hoặc, lão nhướng mày quát: "Lữ Vân Kiệt chỉ là một tên dược đồng, hắn đối với ngươi thì có cái gì mà quan trọng?" Sắc mặt Lữ Vân Kiệt hơi cau có lại, hắn tánh răng lắc đầu nói: "Trưởng môn sư bá, đệ tử thật khó có thể tuôn lệnh vương hảo." Hắn Hắn đã Sắc mặt Vương Lâm thay đổi, thân thể hắn vừa động lập tức hóa thành một dải hồng nhằm về phía hàng nhạc phong lao đi. Hoàng Long Chân Nhân và mấy vị trưởng bối bên cạnh đều cảm thấy nghi hoặc, cả đám người đều lao theo, đạo hư chân nhân còn ôm theo Lữ Vân Kiệt, chân đạp mây bay về phía hang nhạc phong. Rất nhanh sau đó, Vương Lâm đã tới trước mặt ban phòng của Lữ Vân Kiệt, thần thức hắn hơi đảo qua lập tức phát hiện được hơi thở yếu ớt của Vương Hạo. Hắn bình tĩnh lao nhanh về phía cửa phòng, một chân đá vang cánh cửa ban phòng ra. Sau khi đi vào chứng kiến tình trạng bên trong, lửa trận trong nháy mắt buốc lên tới cực hạn. Chỉ thấy ở phía trong có một chiếc lò luyện đan rất lớn, Vương Hạo đang khoanh chân ngồi ở bên trong lò, gương mặt không còn chút máu, tính mạng đang dần mất đi. Ánh mắt Vương Lâm không chút dao động, hắn huy động cánh tay, trấn lực thuật theo đó tùy ý đồng hướng về phía lò luyện đan chộp đến. Từng đạo ngũ thái quang mang từ trong lò luyện đan xuất hiện, tạo thành một chiếc màn che va chạm với bàn tay vô hình do dẫn lực thuật tạo ra. Vương Lâm rừ lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể được vận chuyển nhất, thời uy lực của dẫn lực thuật tăng lên so với trước rất nhiều lần, nó lập tức nghiền nát tấm màn che do ngũ thái quang mang tạo thành. Vương Lâm lao vào ôm lấy Vương Hạo, đưa hắn ra khỏi lò luyện đan đặt lên trên mặt đất. Tay phải Vương Lâm đặt lên trán Vương Hạo, hắn trầm tư không nói gì. Hoàng Long chân nhân và các vị trưởng bối trong môn phái lúc này cũng đã tới đây, Hồng Tiển lão giả nhìn thoáng qua lò luyện đan rồi lại nhìn Vương Hạo một chút, sắc mặt hắn hơi thay đổi, thất thanh kêu: "Ngô Hỏa khai đỉnh!" Nào, ngươi cẩn thận nhìn thoáng qua một chút, sau đó lão vứt Lữ Vân Kiệt lên trên mặt đất, lão trầm giọng nói: "Lữ Vân Kiệt, ngươi thật là to gan, Lô Hỏa Khai Đình tuy không nói là cấm thuật, nhưng chỉ có thể sử dụng với người ngoài, không thể thi triển đối với đồng môn, ngươi quên rồi sao?" Sắc mặt Lữ Vân Kiệt không còn chút máu, hắn quỳ rạp trên mặt đất, thấp giọng nói: Đệ tử 15 tuổi đáp lên núi bái làm môn hạ của sư phụ, đến nay đã trải qua 25 năm, tu vi của đệ tử vẫn dừng lại ở tầng thứ 6 của Ngưng Khí kỳ. Đệ tử không cam lòng, Lô Hỏa Khai đỉnh một khi luyện ra được đan dược ngoại trừ tăng tuổi thọ ra còn có cơ hội trợ giúp tăng lên cảnh giới, cho nên đệ tử muốn thử một lần. Vương Hạo là dược đồng do đệ tử thu nhận, Giữ theo quy củ của môn phái vốn không phải là đồng môn đệ tử, mà là người hầu tư nhân của đệ tử, hắn giúp đệ tử luyện trí đan dược có gì sai sao? Lúc này Vương Lâm mới mở hai mắt, sinh cơ của Vương Hạo lúc mới rồi mất đi đang dần quay trở lại, cuối cùng đã kéo hắn được từ dược môn quang trở về. Nghe thấy Lữ Vân Kiệt nói, hắn lạnh giọng hừ vài tiếng không nói gì. Hoàng Long Chân Nhân chau mày, một bên là Vương Lâm đang như mặt trời giữa, chưa còn một bên là đệ tử Lữ Vân Kiệt đat vào môn phái 25 năm trong khoảng thời gian ngắn rất khó định đoạt. Một lúc lâu sau, lão mới quyết định quay sang đạo tư Chân Nhân nói: "Đạo tư sư đệ, đệ là người trưởng quảng hình phạt, Lữ Vân Kiệt ngươi xem nên xử lý thế nào?" Đạo tư nghe được những lời này, Nội tâm lập tức sáng tỏ ý của trưởng môn Sư Vương Vì vậy hơi trầm ngâm nói Lứa Vân Việt diện biếc 20 lắm Hoàng Long chân nhân gật đầu Xoay người nhìn Vương Lâm hóa ái nói Vương Lâm, Vương Hảo này từ nay về sau được xem là nội môn đệ tử của ta Xem như đây là đền bù đối với hắn Người sau này không nên tìm Lứa Vân cây phiền toái "Tổ sao các ngươi cũng là sư huynh để đồng môn." Vương Lâm liếc mắt nhìn Lữ Vân Kiệt một cái nói, "Đệ tử tôn lệnh." Hoàng Long chân nhân vung tay áo lên, nói, "Tốt, chuyện này coi như đã giải quyết xong, đạo tư ở lại xử lý những việc này để an bài chỗ tu dưỡng cho Vương Hạo. Vương Lâm, ngươi theo ta đến đây." Nói xong, Lão bước ra khỏi đan phòng, thân thể hơi động đắc nhẹ nhàng bay lên không. Đạo sư đưa mắt nhìn Vương Lâm, mỉm cười nói: "Vương Lâm sư sơ sơ quy quy y e t. Vương Hạo hãy giao cho ta, chỉ cần sinh cơ của hắn còn chưa đứt đoạn, ta chắc chắn sẽ có phương pháp làm cho hắn hồi phục." Vương Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn gương mặt Vương Hạo đang hồi phục một chút huyết sắc. Hắn cũng rời khỏi đan phòng đi theo Hoàng Long chân nhân. Dọc theo đường đi, Vương Lâm không khỏi suy nghĩ, về mục đích trưởng môn sư bá gọi đi, hắn đã biết rõ như lòng bàn tay. Không mất nhiều thời gian, Hoàng Long chân nhân đã mang theo Vương Lâm tiến vào nội điện tiếp theo đó, lão đột nhiên xoay người lớn tiếng quát: "Vương Lâm, ngươi thật to gan." Sắc mặt Vương Lâm vẫn bình thường. Hắn bình thản nói: "Trưởng môn sư bá, có chuyện gì xin người cứ nói thẳng." Hoàng Long chân nhinh thử lạnh một tiếng nói: "Vừa rồi trong lúc tỷ thí, ngươi đã sử dụng loại tiên pháp gì?" Vương Lâm khẽ cười nói: "Chính là dẫn lực thuật, trưởng môn sư bá nếu không tin có thể cẩn thận xem là một chút." Nói xong, Hắn dùng sẵn lực thuật khống chế tất cả các bàn trong đại điện lên với nâng lên không, sau đó phi chuyển vài vòng trên đầu mới hạ xuống. Hoàng Long chân nhịn cẩn thận theo dõi một hồi, sau đó trầm mặc không nói gì, một lúc lâu sau mới mở miệng. Người xó xang là ngưng khí kỳ tầng thứ 3, thậm chí bây giờ nhìn cũng vẫn là ngưng khí kỳ tầng thứ 3, vì sao đột nhiên lại có thể thi triển ra uy lực như thế? Ngươi rốt cuộc đã đạt tới gấp độ gì Vương Lâm Ngươi hãy thành thật trả lời cho ta Gương mặt Vương Lâm hiện vẻ đau khổ nói Đệ tử cũng không rõ Đệ tử cứ liên tục tu luyện theo một cách tự nhiên Về phần bây giờ đã đạt tới gấp độ gì Thì đệ tử cũng không biết Hoàng Long Trân Nhân nhìn chầm chầm vào Vương Lâm nói Vương Lâm bây giờ ngươi còn không chịu nói sao Vương Lâm cười khổ nói: "Đệ tử thật sự không biết làm sao có thể nói được." Hoàng Long Chân Nhân thầm than một tiếng, hắn cũng không muốn bức bách Vương Lâm, dù sao vô luận thế nào hắn vẫn là đệ tử hằng nhạc phái. Hơn nữa hôm nay hắn còn vì môn phái mà lập tông lớn, ngày sau rất có thể sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong đám đệ tử. Nghĩ tới đây, sắc mặt lão hơi hòa hoãn lại. nói: "Ngươi đưa cho Huyền Đạo tông cái bình nhỏ đó, bên trong có chứa cái gì vậy?" Vương Lâm khẽ cười, cổ tay hơn một, một chiếc bình ngọc xuất hiện trên tay, hắn đưa cho Hoàng Long chân nhân, cười nói: "Trưởng môn sư bá nói chính là thứ này sao? Ngày so với đệ tử hẳn là phải quen thuộc hơn mới phải. Đó không phải là nước sông phía sau nối sao?"